Bách luyện thành tiên, huyễn vũ, chương 175 chính ma xa trốn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi xyz thiên sát ma quân liều mạng hồn bay phách lạc, sử dụng nguyên thần tự. bạo thần thông uy lực tự nhiên sẽ không chỉ có điểm này. Chính ma hai đạo kết đan kỳ cao thủ, vẹn vẹn là nhận lan đến thật sự. Mục tiêu của ma quân là lão quái hung tàn ác độc vật kia. Sau khi nguyên thần tự bảo đại bộ phận uy năng đều là giết hướng về. Cực áp ma tôn. Nếu như là bản thể lão dù đích thân đến, dựa vào thần thông nguyên. Anh kỳ tự nhiên cũng có thể ngăn cản được, mà giờ khắc này vẹn vẹn. Là nguyên thần thứ hai chiếm được phân thân. Huyết yêu lão tổ dương mắt mà nhìn vào một màn trước mắt, lại là bối. Dối, lại là phẫn nộ. Cực ác ma tôn giờ phút này đã biến thành một cái người máu, nửa thân. Thể phá thành mảnh nhỏ, nhìn qua rất là làm cho người ta sợ hãi. Chính đạo cao thủ liếc nhau, nửa mừng nửa lo, nhưng lại pha một chút. Nỗi buồn không thể tin, dù sao cũng là người thứ nhất ma đạo chẳng lẽ. Đã chết dễ dàng như vậy. bách độc đồng tử trong mắt hiện lên một chút gì sắc cũng không biết. Suy nghĩ cái gì có lẽ nửa ưu nửa hỉ Trong lúc nhất thời, ngoài âm thanh hoang mang huyết yêu lão tổ, những người khác thật cũng không có dám mở miệng. Hoảng sợ cái gì, một chút vết thương nhỏ này chỉ là mưa bụi thôi. Cực ác ma tôn lay động trong tay vạn hồn phiên, vô số vườn xương mù tử. Bên trong chen chút đi ra, sau đó chen lẫn tiến vào đến trong vết. Thương, huyết bị ngăn chặn, nửa thân thể còn sót lại của ma tôn hoạt. Động trở lại. Không có một điểm nào không khỏe. Thực ra trong lòng của hắn cũng thầm than may mắn không thôi. Nếu như là bản thể chính mình bị nặng như vậy. Vậy cũng chỉ có thể nguyên anh. xuất khiếu một đường trốn chạy. Tuy nhiên đây vẹn vẹn chỉ là phụ thân. Thân thể. Thân thể này là chết chắc rồi. Tuy nhiên ma tôn lại há sẽ quan tâm. Người khác chết sống thiên sát hao tổn tâm sức. Cuối cùng cũng chỉ là. Không công hồn bay phách lạc mà thôi. khói miệng của hắn cảnh vừa lộ ra tia mỉm cười. Lại như là nhớ ra cái. Gì đó thân thể dường như cứng lại. Nhìn thiên trần đan còn sót lại. Trong tay phải. Ban đầu toàn thân trắng như tuyết. Bây giờ lại cùng. Xích nguyên đan hoàn toàn dung hợp. Mặt ngoài che kín màu đỏ lấm chấm. Triệt để vứt đi. Đáng ghét Ma tôn sắc mặt dữ tợn cực kỳ giận dữ. Vung mạnh tay đem đan thuốc. Ném xa xa ra ngoài. Thấy cực áp ma tôn nhận thiệt hại nặng này. Lại không thèm để ý chút. Nào huyết yêu lão tổ vừa mừng vừa sợ. Bách độc đồng tử cùng người. Trong chính đạo thì trong lòng ngơ ngác. Lão quái vật này quả nhiên. Lợi hại danh bất hư truyền. Theo sau lại thấy hắn ném xuống phế đan. Mặc dù trên mặt mỗi người đều. Lộ ra vẻ mặt cực kỳ thương tiếc. Nhưng không có người nào đi nhặt, tạp, chất trong phế đan không có cách nào trừ đi, dùng vô ích mà lại có. Hại, đây là nhận thức trung tu chân giới. Bọn họ cũng không biết, ở cách đó không xa trong rừng rậm một thiếu. Niên lòng đang tràn đầy vui mừng, đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy chảy. Qua trăm cây nhìn đắng, không nghĩ tới phương thức đạt được thiên. Trần đan cũng đã ngoài sự dự đoán của bản thân như vậy. Phế đan người khác cầm tới vô dụng có đúng không với chính mình mà. Nói, Lâm Hiên lặng lẽ ghi nhớ vị trí phế đan rơi xuống đất chờ cho mọi người đi rồi. Sau đó lấy thần trí của mình, muốn tìm được không cần. Phải tốn nhiều sức. Lâm Hiên trong lòng mừng thầm, nhưng những người khác lại buồn bực. Lấy cực kỳ, hao hết trăm cay nhìn đắng, không nghĩ lại lấy điều không. Vui! Thái bạch sư huynh, Âu Dương tiên tử, việc đã đến nước này, chúng ta. Vợ chồng tạm thời cáo từ. Người nam trong cặp tu đạo bạn lữ tu luyện kia ôm quyền, lòng còn sợ, hãy liếc mắt nhìn cực ác ma tôn. Trong lòng nghệ oải tự nhiên không cần. Nhiều lời, lời đồn đại lão ma kia vui buồn thất thường, hắn cũng không nên đem việc không có được đan thuốc mà tức giận chút hết ở trên người mình ân. Trình huyên trình phu nhân đi đường cẩn thận. Trương Thái Bạch trong lòng càng bức xúc, hắn đáp ứng huyết yêu lão tổ. Phản bội Bích Vân Sơn, gia nhập cực ma động cũng là bởi vì đối phương. Đồng ý phân cùng hắn một mảnh thiên trần đan. Nhưng bây giờ, chính ma hai bên chính mình lựa chọn như thế nào, hãy còn muốn nhìn. Tình huống để quyết định sau. Hắn biểu hiện ra không biến sắc mặt. Chắp tay đáp lại sư muội chúng ta cũng đi. Ân, Âu Dương cầm tâm lạnh nhạt lên tiếng chính đạo bên này ngoài lôi. Thượng nhân đã ngã xuống còn lại bốn vị cao thủ mỗi người hóa thành. Chỉ quang bay về phương hướng phía chân trời. Ma tôn, huyết yêu lão tổ trong mắt hiện lên một chút vẻ mặt nghiêm nhị, lời. Mặc dù còn chưa nói hết, nhưng ý đã rất rõ ràng. Cực ác ma tôn khoát tay áo tạm thời không nói hắn bây giờ là phụ thân. Thân thể, lại bị thiệt hại nặng, nếu như lại đấu pháp, nguyên thần thứ. Hai có thể nhận ảnh hưởng, hắn tự nhiên không bằng lòng vì vài người. Kết đan kỳ tu sĩ, mà xuất hiện loại tình huống này, đây là thứ nhất. Thứ hai, bây giờ diệt mấy người, ba cử đầu nguyên anh kỳ lão quái sao? Lại từ bỏ ý đồ thời cơ hãy còn chưa trưởng thành, hắn bây giờ không? Hề muốn khơi lên xung đột chính mà. Tạm thời buông tha bọn họ là tốt nhất. Đi, ma tôn vung tay lên thiên trần đan chính mình không có được, là điểm. Đáng tiếc, cũng may mà không có rơi vào trong tay chính đạo, một vỗ. Hai gạt, xem như là miễn cưỡng có thể tiếp nhận kết quả. Huyết yêu lão tổ và bách độc đồng tử tự nhiên không dám không tuân. Theo cùng ma tôn cùng, hóa chỉ quang trở về thiên ma thành. Rất lâu sau, sau khi đủ mấy giờ, bùn đất ban đầu kiên cố, đột nhiên. giống như sóng nước như nhau lắc lư biến thành mềm lâm hiên từ bên trong chậm rãi chui ra nguy hiểm thật hắn cảnh giác nhìn bốn phía khẳng định không có người ẩn nấp sau đó đặt mông ngồi dưới đất vụt đứng thẳng mặc dù chưa từng động thủ nhưng ở trước mặt nhiều như vậy bậc cao tu sĩ ẩn tàng thân hình tinh thần tập trung cao độ lòng nơm nớp lo sợ Một khi buông lỏng so với đại chiến một trận còn mệt hơn. Nhất là khi ma quân nguyên thần tự bảo lúc, lâm hiên không chỗ có thể. Trốn, lại không thể mở ra vòng bảo hộ, hoàn hảo có mở ra một tấm độn Thổ phù mang ở trên người. Đương nhiên, khởi động phù cũng gặp nguy hiểm, linh lực chấn động mặt. Dù vừa phải, nhưng dù sao cũng là có, may mà lúc ấy mỗi người nhìn. Chạy thoát thân, không có ai chú ý tới. Lần này cũng là may mắn Dựa vào ẩm linh đan và cửu thiên huyền công Trong thu lại khí bí pháp Hắn có tự tin đem ghét đan kỳ tu sĩ giấu Riêng được nhưng nguyên anh kỳ quái vật thì Lần này tiến vào dãy núi khuê âm Nguy hiểm nặng nề lâm hiên mặc dù Không có cách nào chống lại Hấp dẫn do thiên trần đan mang đến Nhưng nói thật Chính ma hai đạo nhiều cao thủ như thế Vừa bắt đầu hắn ôm Hy vọng cũng không lớn, vẹn vẹn là cố hết sức bản thân mà nghe số. Trời, không nghĩ tới tình thế có thể xuất hiện như vậy biến hóa mang tính hí. Kịch như thế, phế đan ư. Lâm Hiên cảnh khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười đắc ý, ánh mắt đã tập. Trung địa điểm đan thuốc ma tôn đem vứt bỏ, bay đi. 0508 2010 an